Tốt lắm. Tất cả giải tán đi. Chuyện này cơ động lão sư ngươi phải viết một bản kiểm điểm. Đồng thời, phí dụng trị liệu của hiên viên hâm lão sư tất cả đều do ngươi gánh chịu. Sau này nếu như các ngươi muốn tư đấu thì ra khỏi học viện mà đánh. Ở trong học viện mà ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa? Sặc sữa. Cứ như vậy là xong à. Cầm của mọi người đang hiện diện ở nơi này đều như muốn rớt hết xuống đất. Mắt thấy chút dung bình chân như vậy, hai tay chấp sau lưng rồi xoay người bỏ đi. Các lão sư cùng các học viên đều nhìn nhau ngơ ngác. Rốt cuộc họ đã tìm được căn nguyên tại sao cơ động lại bao che học viên của mình như vậy. Chút dung viện trưởng nổi danh với tính tình nóng nảy và cương trực. Đừng nói là các lão sư cho dù là học viên đánh nhau trong học viện Lão đều nhất định nghiêm trị không tha Nhưng chuyện của cơ động thì lão lại chỉ nói vài câu đơn giản rồi lập tức phủi môn bỏ đi Các học viên ban một thậm chí còn tự hỏi Không biết tính cách thức bao che khuyết điểm của cơ động lão sư có phải là được truyền thừa từ viện trưởng hay không nữa Nhưng Trúc Dung đã xử lý như vậy, còn ai có thể dám nói gì đây? Cơ động cùng hiên viên hâm tư đấu, hơn nữa còn là hiên viên hâm chủ động đưa ra quyết đấu sinh tử. Nếu truy cứu tới cùng, thì lỗi của cơ động chỉ là bợp tai hiên viên một cái ở lễ đường mà thôi. Hình như là viện trưởng người ta vừa mới đến căn bản là không thấy được cái bợp tai kia. Hơn nữa cơ động vừa rồi cũng không hạ sát thủ với huyên viên hâm. Vậy thì còn cái gì để truy cứu Nói đến cùng thì trong thế giới ma sư này, lực lượng mới là cội nguồn của tất cả. Khi cơ động thể hiện ra lực lượng tuyệt đối thì còn ai dám tự đi tìm phiền phức cho mình nữa. Huyên viên hâm và đường y luyến nhìn nhau. Hai người không khỏi xấu hổ và giận dữ, không nói tiếng nào liền quay đầu bước đi. Nếu như không phải vì bọn hắn có sức ảnh hưởng rất lớn ở học viện, thì sợ rằng sớm đã có người bàn tán rồi. Lúc này ánh mắt của các học viên và lão sư nhìn cơ động đã hoàn toàn bất đồng so với trước. Thất quan Còn trẻ như vậy mà đã có tu vi thất quan. Điều này có ý nghĩa gì chứ? Không thể nghi ngờ tương lai của vị cơ động lão sư này thậm chí chút Dung viện trưởng cũng không thể sánh được. Những ánh mắt rơi trên người cơ động đã không hề còn sự khinh thường nữa, mà giờ đây đã đổi thành kính sợ. Các học viên ban một ẩn ngực hãnh diện xong tới vây cơ động vào giữa bọn họ ríu ra ríu rít không ngừng tố khổ với cơ động về những ủi khuất mà họ phải chịu đựng trong những ngày qua trên gương mặt tử thần tinh vẫn còn dấu tay của cơ động lưu lại nhưng lúc này hắn lại cực kỳ hưng phấn mà gào lên cơ động lão sư hôm nay ta mời ngài đi uống rượu sau này ta còn tái phạm thì ngài cứ việc đánh ta lời hắn nói nghe có chút buồn cười Nhưng trong lòng tuyệt đại đa số các học viên đều nguyện ý được thay thế vị trí của hắn. Cơ động nhìn hắn, sắc mặt vẫn lạnh như tiền. Uống rượu thì có thể, bất quá. Phải là ta mời. Những học viên ban một đồng thanh hoang hô. Trong ánh mắt hâm mộ của các học viên đồng niên, liền như quần tinh uổng nguyệt. Cùng cơ động bước đi. Bư ác xin chữ ký nào Biên ra quận nhất Đi ca U Vinh Quy Quy Nơ Gơ Tha Hồ Mà quần tinh ủng nguyệt Ăn xin có mà đầy Bất quá khi cơ động Cùng các học viên vừa rời khỏi Thao trường thì Dương Bỉnh Thiên Liền đi tới Cơ động viện trưởng tìm ngươi Cơ động ngật đầu Nói với các học viên Các ngươi trở về lớp Chờ ta Trong khoảng thời gian này không được sao nhãn tiếp tục luyện tuần hoàn pháp trận cho ta Dạ Ngoại trừ trần tư tuyền Những học viên khác lập tức đáp ứng Với những người khác thì tính cách bao che rất không tốt Nhưng những học viên này lại vì hành động bao che của cơ động mà hoàn toàn khâm phục Mặc dù cơ động chỉ hơn bọn họ vài tuổi Nhưng ở trong mắt bọn họ Cơ động vừa là lão sư và cũng vừa là thần tượng của họ. Cơ động đi theo Dương Bỉnh Thiên tới phòng làm việc của Chúc Dung. Vừa bước vào cửa, cơ động lập tức sửng sốt bởi hiên viên hâm và đường y luyến đã tới trước hắn. Một bên mặt của hiên viên hâm sưng hút căn phòng như quả bưởi. Lúc này, đường y luyến đang nói gì đó với Chúc Dung. Vừa nhìn thấy cơ động đi vào liền rất nhanh ngừng lại không nói nữa. Tốt lắm, hai người các ngươi cũng đừng cào nhau nữa. Cơ động đã được ta gọi tới rồi. Cơ động tại sao ở trong đại hội biểu dương lại đánh người? ngươi nhất định phải cho hiên viên lão sư một cái công đạo. Chúc dung có chút ngoài cứng trong mềm nói với cơ động. Cơ động rất thông minh. Hắn nhìn ánh mắt của Chúc Dung mà không khỏi cười thầm trong lòng. Chẳng lẽ mình cũng có tính cách bao che giống như lão sư sao? Hắn không tin bây giờ Chúc Dung mới biết được chuyện hắn đánh hiên viên hôm ở đại hội biểu dương. Lúc nãy đứng trước đông đảo học viên và các vị lão sư. Chúc Dung không hề chỉ trích hắn điều gì. Bây giờ ở đây mới nói ra. Đây không phải là bao che thì là cái gì Trong khi đó Vợ chồng hiên viên hâm đúng là ước ước Mà không nói nên lời Lão sư đánh người là ta không đúng Nhưng hiên viên lão sư Đối với lần thí luyện học viên Tại núi A Nhĩ mạng tư Đánh giá rất bất công Hơn nữa còn vũ nhục học viên của ta Nếu như ta không ra mặt cho các học viên Sau này ta phải làm lão sư như thế nào đây? Thanh âm cơ động rất bình đạm, không mang theo bất kỳ tình cảm cá nhân nào. Đơn giản chỉ là luận sự mà nói. Trúc Dung nhìn về phía hiên viên hâm và đường y luyến hỏi. Có chuyện như vậy sao? Đường y luyến cả giận nói. Dĩ nhiên là không có. Đánh giá của chúng ta đối với học viên là tuyệt đối công bằng. Học viên ban 1 của bọn họ căn bản là không có tư cách. Mu A co Vung 250920130842B M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 359 đổ cuộc năm đấu với 20 Dịch cu ông. Biên cu ông. Nguồn bang Lôn y. Com Nghe đường y luyến nói như vậy cơ động cười lạnh trả lời Xin hỏi đường y luyến lão sư Ngươi muốn hỏi thăm quá trình khảo hạt học viên của lớp ta sao Học viên của ta vừa cho ta hay Các ngươi thậm chí ngay cả cho bọn hắn một cơ hội giải thích kể rõ cũng không có Các ngươi dựa vào cái gì mà phán định học viên lớp ta có đạt được tư cách khen thưởng hay không ta dám chắc rằng học viên lớp ta là những học viên xuất sắc nhất lần này. Nếu không bọn họ cũng đã không được vào cùng ban một. Cho dù ta làm lão sư của bọn họ không tốt lắm, nhưng chẳng lẽ tất cả bọn họ đều không có năng lực gì sao? Đường y luyến ý vào sự có mặt của chút dung tại đây. Mặc dù trong lòng hết sức sợ hãi cơ động, nhưng vì oán khí làm mờ mắt nên tức giận nói ban của ngươi cùng với ban ba chúng ta cùng nhau hành động các ngươi thậm chí ngay cả một đầu ma thú cấp thấp cũng không đạt được vạn bất đắc dĩ mới hành động một mình đành rằng khi bắt đầu nhập học học viên trong ban một của ngươi quả là ưu tú nhất Nhưng trải qua một tháng thời gian, bọn họ có quả thật là ưu tú nhất hay không phải nhìn vào cách dạy dỗ của lão sư? Cơ động lạnh lùng thốt. Nói như vậy có nghĩa là đường lão sư cho rằng ta không đủ tư cách dạy dỗ sao? Ngươi nói như thế cũng tốt, sự thật mới là kết quả cuối cùng, nói nhiều cũng vô ích. Tốt nhất chúng ta dùng thực lực để nói chuyện với nhau. Đường lão sư dạy ban 3. Ba. Còn có Hiên Viên lão sư dạy ban 2. Tất cả đều là những học viên xuất sắc trong 10 ban lần này. Chi bằng chúng ta đánh cuộc, các ngươi thấy thế nào? Ngươi muốn đánh cuộc gì? Hiên Viên ấp uống hỏi. Hắn đối với cơ động có chút sợ hãi. Thuộc tính áp chế mang đến sự sợ hãi từ tâm can như thế nào chỉ có những người ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được. Một cước của cơ động chẳng khác nào lôi đình giáng hạ. Mặc dù không giết chết hắn nhưng cũng làm cho đầu thất dai ma thú không còn lực phản chức. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội cũng không có. Loại cảm giác sợ hãi này đã khắc thật sâu trong đầu óc hắn vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Lấy ban học viên ban 1 của ta đồng thời đối chiến với học viên ban 2 và ban 3. Ba. Nếu như chúng ta thắng thì phần thưởng của lần thí luyện này ban 1 sẽ lấy hết. Ngược lại nếu chúng ta thu ta đây mặc cho các ngươi xử trí. các ngươi thấy thế nào. Cơ động không nên cực đoan như thế. Chúc dung quát lên, Hắn đương nhiên là muốn bảo vệ cho những đệ tử thiên tài. Hiên viên và đường y luyến mặc dù có ơn ngạnh một chút nhưng ở phương diện dạy học lại khá bài bản. Bằng không cũng khó mà đồng thời ngồi vào chiếc ghế chủ nhiệm. Trúc Dung không thể chỉ vì cơ động mà để bọn họ rời đi. Hai người bọn họ tìm đến Trúc Dung, một người là tố cáo, một người từ chức. Hiên viên hâm bị cơ động làm nhục mặt như thế, đã không còn mặt mũi nào ở lại dạy đám học viên nữa. Cơ động nói, Lão sư, xin ngài cứ tin tưởng vào ta. Ta tự tin tuyệt đối trong chuyện này. Hắn dĩ nhiên biết Trúc Dung đang lo lắng điều gì. Đường y luyến cười lạnh nói, Người đương nhiên là có lòng tin. Tuyền công chúa bản thân chính là một lục quan ma sư. Đối phó với học viên hai bang của chúng ta là quá dễ dàng. Bọn họ phổ biến chỉ là nhị quan, tam quan, người có lòng tin cũng chẳng lạ. Chỉ một mình nàng cũng đủ đã bại những học viên của chúng ta rồi. Nếu như nàng kịp thời quay về học viện, chắc chắn trong danh sách khen thưởng sẽ có tên nàng. Cơ Động gật gù nói: "Tốt lắm, ta sẽ tùy tiện chỉ định năm học viên xuất thủ. Trong nhóm năm người đó sẽ có hai người tu vi tam quan, ba người còn lại đều là nhị quan. Năm học viên của ta sẽ đối kháng cùng với 20 học viên của ban 2 và ban 3." Như thế đã làm các vị hài lòng chưa? cơ động vừa dứt lời cảm giác bị khuất nhục mạnh mẽ đến nỗi hiên viên hâm đỏ bừng hết mặt mũi cơ động ngươi không nên quá kiêu ngạo như vậy tốt ta và ngươi đánh cuộc nếu như ngươi thắng chúng ta để mặc cho ngươi toàn quyền xử lý cơ động cất cao giọng nói quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy chúc dung cau mày nhìn cơ động Hắn cũng không lên lên tiếng ngăn cản bởi đã nhìn thấy sự tự tin trong mắt cơ động. Sự tự tin trong ánh mắt này không phải đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến trên người cơ động. Mỗi một lần cơ động có ánh mắt đó, hắn đều cảm thấy vui mừng cho người đệ tử thiên tài luôn làm nên những kỳ tích này. Hắn cũng nôn nóng muốn biết đến tột cùng tại sao cơ động lại có lòng tự tin như thế. Bằng cách nào mà năm học viên lại có thể chiến thắng 20 học viên cùng cấp bậc? Cho dù năng lực của cơ động có cao đến đâu Cũng khó có thể làm cho các học viên của mình tăng lên như vậy Hiên viên hâm và đường y luyến liếc mắt nhìn nhau Đường y luyến liền nói Tốt chúng ta đi triệu tập học viên Bọn chúng vẫn còn tụ tập trên thao trường Vừa nói Nàng cùng hiên viên hôm quay sang chào chúc dung, rồi đùm đùng nổi giận rời đi. Đây là cơ hội tốt nhất để bọn họ lấy lại thể diện. Chỉ cần các học viên có thể làm cơ động đẹp mặt trong cuộc chiến là đã có thể đền bù cho mọi oán khí trong lòng bọn họ. Lão sư có thực lực mạnh đến mấy cũng vô dụng với đám học viên lần này. Bọn họ rất tự tin vào năng lực dạy dỗ của mình. Mặc dù tính cách họ có vấn đề nhân thân làm lão sư Hai vợ chồng cũng không muốn các học viên của mình phải chịu thu thiệt Nên đã dốc lòng truyền thụ Nhìn theo hiên viên hâm và đường y luyến rời đi Chúc Dung nheo mắt cười với cơ động Tiểu tử thúi, để ta xem ngươi làm sao thu xếp cục diện này Nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự quan tâm của Trúc Dung, cơ động đột nhiên quỳ xuống đất. Bọc, bọc, bọc. Cơ động hướng về Trúc Dung dập đầu ba cái. Trúc Dung nhất thời ngây ngẩn cả người, vội chặn cơ động lại nói. Ngươi làm gì thế? Cơ động dập đầu xong mới đứng lên nói. Lão sư, thật xin lỗi. Mấy ngày nay đã để cho ngài lo lắng vì con. Ngài yên tâm đi, con sẽ không cam chịu nữa. Ngài nói rất đúng, nên coi như vì liệt diễm mà báo thuộc, hoàn thành nguyện vọng của nàng. Con sẽ trở lại như trước kia. Lần tỷ thí này, con sẽ tuyệt đối không làm ngài mất thể diện. Nhìn cơ động đã khôi phục thần thái trong đôi mắt, quan mang trong mắt chút dung cũng trở nên sáng rực. Lão kiếp động tiến tới trước mặt cơ động. Đôi mắt hương ướt nhìn tên đệ tử giờ đã cao ngang mình Vỗ vỗ vào vai cơ động không nói Sau nửa canh giờ Việc các học viên năm nhất khiêu chiến lẫn nhau đã làm cả học viện oanh động Vì muốn trả thù Đường y luyến và hiên viên hôm đã cho các học viên ban 2 và ban 3 của mình loan tin khắp nơi trong học viện Lúc này, trên thao trường đã tụ tập mấy trăm học viên năm nhất cùng các lão sư. Đại đa số bọn họ chỉ là tò mò đến xem. Mặc dù ban một luôn là ban mạnh nhất trong các ban đồng niên khóa, nhưng nếu chỉ muốn bằng vào năm người mà chiến thắng 20 người của ban 2 và ban 3, quả thực là điều không tưởng trong suy nghĩ của họ cho dù là các học viên năm thứ năm cũng không dám nghĩ mình sẽ làm được chuyện đó với các học viên đồng niên. Những học viên năm nhất này chỉ mới nhập học được hơn tháng thôi a. Cho dù cộng thêm thời gian thí luyện thì tổng thời gian cũng chưa vượt quá hai tháng. Quá ngắn ngủi để làm nên kỳ tích. Năm học viên được chọn của ban một lúc này đang háo hức đứng bên rìa thao trường. Năm người bọn họ bao gồm Giáp một Hệ Lý Á Bính Hỏa Hệ Tử Thần Tinh Mậu Thổ Hệ Tử Ly Canh Kim Hệ Hầu Tân Nhâm Thủy Hệ kính Vũ Bên cạnh họ là những học viên còn lại cũng háo hức không kém Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía 20 học viên ban 2 và ban 3 đang đứng cách đó không xa Dùng ánh mắt khinh thường ném ngược về phía bọn họ. Sư tử vồ thở cũng cần toàn lực không được khinh thường. Cơ động điềm nhiên nói. Bất quá hắn lại phát hiện mấy tên đệ tử của mình vẫn dưỡng dương không hề có chút lo lắng. Trong quá trình thí luyện tại núi A Nhĩ Mạng Tư, bọn họ đã giết hơn chục đầu ma thú tu vi ngủ dai lẫn lục dai. Riêng tinh hạt của đám ma thú này nếu đem bán thì giá trị cũng đã vượt xa phần thưởng cho đám học viên xuất sắc rồi. Đối mặt với lục giai ma thú cường đại như thế mà bọn họ còn có thể vượt qua. Húng hồ bây giờ chỉ phải đối kháng với những học viên chỉ có tu vi phổ thông từ nhị quan đến tam quan. Chẳng trách sao bọn hắn lại dưỡng dưng như vậy. Điều khiến cơ động vui mừng nhất chính là trong năm tên học viên của mình Tử thần tinh đã tăng lên 34 cấp Kính vũ 32 cấp Từ ly trước khi thí luyện chỉ có 29 cấp Nay đã đột phá lên tam quan Hầu tân đột phá lên 28 cấp Lý Á cũng tăng một mạch lên 29 cấp Càng nhiều người có tu vi tam quan càng làm tăng thêm một phần thực lực của toàn đội. Tốt lắm, đi đi. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không cho phép các ngươi bại. Nếu như các ngươi trông chờ vào việc ta dùng tinh thần lực để dẫn dắt các ngươi chiến thắng đối thủ, thì cứ ở đó mà nằm mơ đi. Nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của cơ động, năm tên học viên đều rùng mình ớn lạnh vẻ mặt tươi cười và bộ dạng nhân nhân lập tức biến mất cả đám lập tức đằng đằng sát khí tiến vào trong sơn bộ dạng chẳng khác nào có mối hận dết vợ đoạt con với nhóm học viên ban 2 và ban 3 nói giận sao lửa giận của cơ động lão sư có ai dám thừa nhận chứ các lão sư đứng bên ngoài quan kháng lập tức trở nên nghi hoặc không thôi Vốn bọn họ đã tâm niệm chắc chắn bang 2 và bang 3 ba sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Giờ đây thấy năm học viên bang 1 hùng hổ tiến vào sân với bộ dạng ta đây tất thắng như vậy. Nên lại càng trợn tròn hai mắt. Đường y luyến nhìn cơ động hỏi. Ai sẽ làm trọng tài trận chiến này? Cơ động lãnh đạm trả lời. Tôi tiện thách đấu kiểu này xưa nay chưa từng có, lần này để ta làm trọng tài cho. mơ thanh già nu hùng hồn vang lên. Chúc Dung từ phía sau các học viên chậm rãi tiến lên phía trước. Thấy Chúc Dung viện trưởng xuất hiện, 25 học viên song phương đều sáng ngời đôi mắt. Ai mà không biết uy danh hiện hách của viện trưởng chứ? Bọn họ sở dĩ lựa chọn sĩ hỏa học viện phần lớn là do Trúc Dung chính là người sáng lập học viện này. Trận tỷ thí này nếu Trúc Dung viện trưởng làm trọng tài, có thể nói là cơ hội tốt nhất để bọn họ thể hiện tư chất lẫn tài năng của mình. Cơ hội tốt như thế, ai mà không háo hức cho được. Chúc Dung ra mặt tự nhiên không ai dám có ý kiến nào khác. Chúc Dung cười nhạt hỏi: Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. 25 học viên cùng đồng thanh hô lớn. Chúc Dung gật đầu nói: Đây chỉ là tỷ thiết chỉ được điểm tới là ngừng. Bắt đầu đi. Hiệu lệnh của Chúc Dung vừa dứt, các học viên song phương lập tức có những phản ứng bất đồng. Học viên ban 2 và ban 3 trước tiên tảng rộng ra đồng thời phóng thiết mơ dương miệng của mình. Trấn giữ nơi trung tâm là bốn gã học viên thổ hệ, hai bên cánh là bốn gã học viên hỏa hệ và bốn gã kim hệ. Tổng cộng 12 tên học viên tạo thành trận hình hàng ngang thứ nhất. Sau lưng bọn họ là bốn học viên thủy hệ và bốn học viên một hệ. 20 người tạo thành trận hình hàng ngang cực kỳ nghiêm chỉnh. Thấy trận hình này, ngay cả chút dung cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Xét về phương diện dạy học, hiên viên hâm và đường y luyến quả thật rất có kinh nghiệm. 20 học viên tạo thành một trận hình vô cùng tinh diệu. Thổ hệ đứng tại trung tâm hàng đầu, chuyên trách phòng ngự cho toàn đội. Kim hệ có lực công kích mạnh nhất kết hợp với hỏa hệ tấn công đối phương từ hai bên sườn trái phải. Ở phía sau, phân biệt là một hệ tăng phúc cho hỏa hệ, thủy hệ tăng phúc cho kim hệ. Hơn nữa, hai hệ một thủy lại còn kèm thêm năng lực trị liệu. Trận hình như vậy, không thể nghi ngờ là có tác dụng tăng cường phối hợp lẫn nhau rất tốt. Đoạn này, cô tác giả viết sai. Thủy sinh một chứ không sinh kim, thổ sinh kim mới đúng. Nhưng trận hình nó dàn hàng ngang như thế, nên vẫn để thủy sinh kim cho đúng đội hình của cô tác giả. Nhưng khi ánh mắt chút dung rơi vào đội hình của các học viên ban một, từ trong đôi mắt hắn không thể giấu được hai luồng tinh quang sáng rực. Tốc độ phản ứng cũng như đội hình phối hợp của bọn họ còn nhanh hơn nhiều so với đối phương. Trong khoảng thời gian các học viên ban 2 và ban 3 còn đang dàn đội hình hàng ngang thì các học viên ban 1 chỉ đơn giản làm động tác giơ cao cánh tay trái của mình mà thôi. Từ trong quá trình thí luyện, bọn họ luôn giữ vững đội hình thường dùng này Việc thí luyện ở núi A Nhĩ mạn Sơn đã giúp bọn họ nuôi dưỡng thói quen đó. Bất cứ nơi đâu cũng tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm. Điều mà cơ động yêu cầu với bọn họ chính là cho dù ăn cơm, ngủ nghỉ, đại tiện. Năm người bọn họ đều phải ở chung một nhóm nhằm giữ vững đội hình. Vì vậy, khi đối phương còn đang dàn trận, Bọn họ chỉ cần giơ cao tay trái của mình Đặt lên vả vai của một người phía trước Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã mất được một tháng trời luyện tập ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp Bọn họ trước tiên không xuất ra mơ dương miệng của mình Mà lại tiến hành quá trình thu xuất ma lực Ngũ sắc quan thải cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành một vòng tuần hoàn Một khắc sau đó, mơ dương miệng mới được hiện ra trên đầu bọn họ. Trong khi đó, đối phương cũng chỉ mới vừa vạn xếp xong trận hình, đang trong quá trình phóng thiết mơ dương miệng. Việc nhanh chóng ngưng tụ ma lực chính là kỹ năng mấu chốt để khắc địch chế thắng. Điểm này bất kỳ ma sư nào cũng biết, nhưng chân chính làm được lại không có mấy người. Tử thần tinh hét lớn. Ngũ hành luân chuyển, một khắc thổ Thân hình năm người nhanh chóng xoay tròn Ma lực toàn diện thu suốt Một màn kỳ dị liền hiện ra trước mắt mọi người Vốn là ngũ sắc quan thải đang tuần hoàn lưu chuyển Nay bỗng nhiên ngưng tụ toàn bộ vào vị trí của học viên giáp một hệ Quang mang xanh biếc chợt bùm nở rộ Bản thân Lý Á vốn chỉ là một học viên 29 cấp, nhưng giờ phút này lại bộc phát ra ma lực ba động mãnh liệt mà không một ma sư 29 cấp nào có thể làm được. Không ai có thể tưởng tượng được. Ngay tại thời điểm đối phương của họ vừa phóng thích xong mơ dương miệng, thì hữu quyền của Lý Á đã công kích tới mục tiêu chính là vị trí trọng yếu nhất của đối phương bốn gã học viên thổ hệ hữu quyền của lý á tạo thành một cột ánh sáng tuy thô thiển nhưng lại sáng rực như trở thành thực chất chứng kiến cột ánh sáng ấy sắc mặt các lão sư đang đứng quan kháng lập tức cuồng biến có lẽ các học viên không rõ trong cột sáng ấy ẩn chứa bao nhiêu ma lực nhưng thân là lão sư Bọn họ làm sao có thể không nhận ra chứ? Mu A Co Vung 2509 2013 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 360 chủ nhiệm cơ động Dịch 1116 Biên tè ven 1890 cu ông Nguồn ban lôn y Com, đối mặt với cột sáng do học viên giáp một hệ lý á đột nhiên phát ra, bốn gã học viên thổ hệ nhất thời lâm vào trạng thái kinh hoàng. Hơn một tháng vừa qua, dưới sự chỉ dạy của huyên viên hâm cùng đường y luyến, năng lực thực chiến của bọn họ cũng có sự đề cao nhất định. Nhưng khi phải đối mặt với ma lực khổng lồ làm người ta hít thở không thông này. Hơn nữa lại còn là ma lực có thuộc tính tương khắc. Bọn họ làm sao có thể không kinh hãi cho được. Trong lúc hoảng sợ lại cấp bách, bốn gã học viên thổ hệ chỉ kịp tụ tập ma lực bản thân toàn lực phóng ra. Bọn họ ngay cả ma kỹ cũng không kịp sử dụng. Chỉ có thể trực tiếp phát ra ma lực giống như Lý Á. Nhưng lấy ma lực bình quân chỉ có nhị quan của bọn họ. Thậm chí ngay cả khoảng cách ma lực rời khỏi thân thể cũng chỉ có thể dùng thước để tính toán. Thì làm sao có thể hoàn thành việc liên thủ đối kháng kẻ địch cơ chứ? Mắt thấy cột sáng khổng lồ màu xanh toàn lực oanh kích càng lúc càng đến gần. Ngay khi cột sáng sắp va chạm vào đối phương lại bỗng đột nhiên khuyết tán ra, biến thành một màn sáng. Sau đó mới đánh tới bốn gã học viên thổ hệ. Không có bất kỳ chậm trễ nào. Màu vàng của mẫu thổ hệ, màu xám tro của kỹ thổ hệ trong nháy mắt đã bị thanh quan kia cắn nuốt. Bốn gã học viên thổ hệ của bang 2 và bang 3 trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải thanh quan này trong nháy mắt khuyết tán rộng ra mà dùng hình dạng cột đánh tới. Chỉ sợ là bốn gã học viên này đã biến mất trên đời rồi. Mặc dù như thế, thân mình bọn họ đều bị một hệ ma lực xâm nhập. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào tiến hành chiến đấu được nữa. Đối với bọn họ mà nói cuộc tỉ thí này đã kết thúc. Ở chỗ xa cơ động chậm rãi gật đầu khẽ nói thầm. Lực khống chế đã có vài phần tiến bộ. Lý Á khinh thường hừ lạnh. Biết trước là các ngươi không ngăn được. Ta chỉ mới dùng có một nửa lực lượng. Tử thần tinh quát lên Ít nói nhảm đi Ngũ hành luân chuyển Mậu thổ phòng ngự Năm người phối hợp Đồng thời bước ra hai bước Ngũ hành tương sinh ma lực lại luân chuyển một lần nữa Lần này thanh quan Chói mắt biến thành một màu vàng rực rỡ Ma lực ngưng tụ Cũng từ trên người Lý Á Đã chuyển đến trên thân của Mậu thổ hệ tự ly ma lực màu vàng dày nặng của mẫu thổ hệ trong nháy mắt khuyết tán ra. Quang mang vàng rực ngưng tụ thành một tấm trắng kim võng khổng lồ. Đem thân thể của năm người hoàn toàn che ở phía sau. Thậm chí còn đợi thêm hai giây sau. Công kích của học viên ban 2 và ban 3 ba mới đánh tới. Tự thần tinh có chút ảo não tự nhủ. Quá cẩn thận rồi. Nếu biết bọn họ chậm chạm như vậy ta đây liền trực tiếp giải quyết chiến đấu là được rồi. Ngũ hành tương sinh tuần hoàng pháp trận không chỉ có thể thông qua ma lực tương sinh trong nháy mắt điệp ra cùng với gia tăng ma lực của năm người ở chung. Mà đồng thời, dưới sự duy trì năm người một thể, chỉ cần ma lực của bọn hắn không hề tiêu hao hết thì căn bản không cần thời gian ngưng tụ. Điểm này mới là trọng yếu nhất. Hai giây thời gian này đủ để cho bọn họ đánh ra hai lần công kiếp. Học viên của bang 2 và bang 3 ba phát động công kiếp phân biệt là một đại họa cầu cùng một chùm kim sắc quan nhận. Hai thứ này là do bọn họ thông qua thủy sinh kim. Một sinh hỏa kết hợp với lực lượng của toàn bộ 16 tên học viên còn lại phát động công kiếp cường độ công kiếp đó cũng tương đương với một kích của tứ quan ma sư. Chẳng qua, luận về tốc độ ngưng tụ ma lực hay là trình độ phối hợp ăn ý với nhau đã có học viên ban một biểu diễn trước đó. Còn có ai vì bọn họ mà hoan hô chứ? Kim sắc cự thuận giống như một dãy núi cao nguy nga, dễ dàng cắn nuốt hai đạo công kiếp. Tử thần tin lại hét lớn. Ngũ hành luân chuyển, bính hỏa xuất chứ. Cuối cùng cũng tới lúc hắn phát huy. Là người có thực lực mạnh nhất trong năm học viên, việc khống chế ma lực của hắn cũng hoàn hảo hơn so với những người khác. Chỉ đơn giản tiến thêm một bước tử thần tinh liền chuyển thành chủ công. Hắn giơ cao cánh tay phải. Liên tiếp đánh ra hai quyền. Xuất ra hai đạo hỏa quan nồng đậm biến thao trường thành một vùng biển lửa. sóng lửa liên miên vỗ mạnh, đánh thẳng về phía các học viên của Ban 2 và Ban 3. Mà lúc này, 16 tên học viên kia mới vừa vặn hoàn thành một lần công kiếp. Căn bản không có cách nào nhanh chóng ngưng tụ lại ma lực. Biển lửa dừng trước mặt học viên Ban 2 và Ban 3 trường một thước tử thần tinh ngạo nghệ quát lớn Có cần tiếp tục nữa hay không? Thanh âm của hắn vang dội và tràn đầy kiêu hãnh Giờ phút này không có một ai Không người nào có thể lên tiếng phản đối hắn Cho dù là chút dung cũng không thể Nếu như cơ động đánh bại hiên viên hâm và đường y luyến Chẳng qua chỉ là thực lực của cá nhân hắn mà thôi Học viên và các lão sư khác đối với hắn chỉ có sợ hãi. Nhưng lúc này tất cả những gì năm nam học viên ban một đã làm không thể dùng thực lực để hình dung được nữa. Mơ dương miệng trên đỉnh đầu mỗi người bọn họ cùng hiển thị cường độ ma lực riêng của mỗi người. Chỉ có năm học viên hai. Ba quan như vậy thế nhưng lại phát ra lực lượng cường đại mà ngay cả các vị lão sư ở đây cũng không nắm chắc có thể ngăn cản được. Hiên viên hâm cùng đường y luyến đã hoàn toàn ngây ngốt. Danh sách khen ngợi mà bọn họ làm ra căn bản chỉ là để người khác chê cười mà thôi. Với thực lực mà các học viên ban một biểu hiện ra. Những bang khác làm sao có thể so sánh được với thành tích của bọn họ trong thí luyện ở A Nhĩ Mạn Tư Sơn Ánh lửa dần dần rút đi, lộ ra khuôn mặt trắng bệch của các học viên bang 2 và bang 3 Tử thần tinh cất cao giọng nói Quá trình thí luyện ở núi A Nhĩ Mạn Tư Sở dĩ chúng ta là nhóm cuối cùng rời khỏi là bởi vì địa điểm thí luyện của chúng ta không phải ở độ cao nghìn thước trở xuống như hiên viên lão sư chỉ định. Nơi chúng ta thí luyện lại càng không giống như các bang khác chỉ ở độ cao khoảng 500 m Địa cao mà chúng ta thí luyện là gần 1.500 m Chúng ta đối mặt với ma thú cũng là ở cấp ngũ quan hoặc lục quan. Sau khi núi lửa bộc phát, một lượng lớn ma thú cường đại từ trên núi lao xuống. Cơ động lão sư vì bảo vệ chúng ta nên ra lệnh cho chúng ta lùi lại trước. Người lấy lực lượng của một người chặn lại tất cả truy binh cho chúng ta. Đây mới là nguyên nhân vì sao chúng ta rút khỏi núi A nhĩ mạng tư cuối cùng. Mặc dù ta không biết về sau đã xảy ra chuyện gì mà làm cơ động lão sư đến hôm nay mới quay về Nhưng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được trong tình huống phải đối mặt với một số lượng lớn ma thú như vậy Lão sư đã gặp phải nguy hiểm to lớn như thế nào Trong quá trình rút lui chúng ta không gặp phải bất kỳ đầu ma thú cao cấp nào bình an lui lại Mạng của chúng ta là do cơ động lão sư cũ. Ta dám nói cơ động lão sư tuyệt đối không thu kém gì bất kỳ vị lão sư nào trong học viện Tất cả tinh hạt mà chúng ta thu hoạch được sau khi săn dết ma thú ở núi A Nhĩ Mạng Tư đều ở trong tay Trần Tư Tuyền Bởi vì nàng chủ động lưu lại trợ giúp cơ động lão sư chống lại ma thú Nên mới không kịp cầm về Tất cả là do hiên viên lão sư căn bản không thèm nghe lời giải thích của chúng ta. ban một chúng ta mới là mạnh nhất. Những lời này được tử thần tin nói với giọng điệu vang dội, đôi mắt hắn bởi vì kiếp động mà có chút đỏ lên. Sau khi đi tới sĩ hỏa học viện, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thế nào mới là thiên tài. Dưới cái nhìn của mọi người, Chứng minh được mình đã hoàn thành thí luyện vốn không thể nào hoàn thành. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một cảm giác duy nhất đó chính là tự hào. sắc mặt cơ động vẫn bình tĩnh như cũ cũng không bởi vì lời của tử thần tin mà sinh ra bất kỳ biến hóa gì. Nhưng lúc này ánh mắt các học viên nhìn hắn đã không còn là sợ hãi mà là tràn đầy lửa nóng. Trận tỉ thí mới vừa rồi hoàn toàn là vì cơ động làm lão sư mà thắng lợi. Có ai dám nói năng lực dạy học viên của mình mạnh hơn cơ động? Coi như là Chúc Dung cũng không thể. Có học viên nào mà không hy vọng mình có thực lực cường đại cơ chứ? Chúc Dung phục hồi lại tinh thần trầm giọng nói. Học viên của bang một năm nhất đã dùng thực lực của bọn họ nói cho chúng ta biết kết quả thí luyện lần này ở núi A Nhĩ Mạn Tư. Tất cả những khen ngợi, đánh giá trước đó bị phế bỏ, bản thân ta một lần nữa sẽ tiến hành đánh giá lại việc khen thưởng các bang của năm nhất. Bắt đầu từ hôm nay, chủ nhiệm cơ động của bang một được thăng chức làm tổng chủ nhiệm cả năm nhất. Quản lý an bài công tác dạy học các học viên năm nhất Bởi vì có sai sót lớn trong công việc Đặc biệt miễn đi chức chủ nhiệm canh kim hệ của hiên viên hâm lão sư Chức chủ nhiệm ốc một hệ của đường y luyến lão sư Tuy nhiên hai người vẫn là lão sư của ban 2 và ban 3 Chúc Dung vẫn làm việc với tác phong nhanh gọn và mạnh mẽ như vậy Chỉ trong mấy câu nói liền giải quyết xong tất cả các vấn đề. Cơ động lên chức sẽ không có bất kỳ kẻ nào có ý kiến gì khác. Hiên viên hâm và đường y luyến xuống chức chẳng những không làm bọn họ oán hận mà ngược lại còn phải mang lòng cảm kiếp. Chúc Dung là lão sư của cơ động, những lời hắn vừa nói cũng tương đương với việc thay cơ động thực hiện độ ước. Phải biết rằng, Lúc trước hiên Viên hâm và đường y luyến đánh cuộc với cơ động là mặt cho xử lý. Có thể dùng việc xuống chức để giải quyết không nghi ngờ là không còn gì tốt hơn. Hơn nữa, chút dung quyết định như vậy cũng khiến hai người rất khó nhắc lại việc rời khỏi học viện. Đương nhiên, lúc này hiên viêm hâm và đường y luyến còn đang trong trạng thái ngây ngốc cũng không nghĩ đến những thứ này. Cho dù bị cơ động một chiêu đánh thắng thì đã kết đối với huyên viên hâm cũng không lớn bằng việc trước mắt. Thứ hắn tự tin nhất là năng lực dạy học nhưng lại bị năm học viên ban một vô tình giày xéo. Căn bản là không hề có chút cơ hội nào. Đây là một trận toàn thắng trong tình huống ma lực gần ngang nhau, Năm đánh với 20 mà toàn thắng. Đáng tiếc sẽ không có người nào đồng tình với kẻ thất bại Các lão sư của các niên cấp khác cùng những học viên nhìn được cuộc tỉ thí này đều đứng lại không muốn rời đi Trong đầu bọn họ đều đang nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra lúc trước Trong tiếng hoang hô, Năm nam học viên ban một lao về phía cơ động Cũng không sợ cơ động tức giận Cầm lấy tay chân hắn. Tung lên không trung Cơ động lão sư vạn túi. Trần tư tuyền lặng yên đứng ở một bên. Lúc này, nàng đột nhiên phát hiện trên khuôn mặt cơ động thoáng hiện lên một tia vui mừng đã lâu không thấy. Trong nháy mắt, đôi mắt trần tư tuyền như mờ hơi nước, đôi môi mím thật chặt. Cuối cùng hắn cũng cười rồi. Mặc dù không phải bởi vì ta Nhưng cuối cùng hắn cũng đã cười Cơ động chàng có biết ta hy vọng được Thấy lại nụ cười phát ra từ nội tâm của chàng Đến thế nào hay không Chúc Dung phất phất tay Nói Được rồi Tất cả mọi người giãn tán đi Cơ động Ngươi tới phòng làm việc của ta một lúc Lúc nói đến câu nói cuối cùng Giọng điệu của chút dung thậm chí có chút vội vàng Cơ động được các học viên hạ xuống đất Nhưng hắn cũng không lập tức đi cùng với chút dung Lão sư, chị e phải muộn một chút Ta mới có thể đi tìm ngài Ta đáp ứng đám học trò của ta là mời bọn họ đi ăn uống mừng. chúc mừng Chút dung sửng sốt một chút Trong mắt dần dần hiện lên sự vui mừng khôn tả Lão mỉm cười gật đầu nói. Cho dù về muộn thế nào thì cũng đến tìm ta. Vâng. Cơ động khom lưng hành lễ. Đưa mắt nhìn chút dung rời đi. Mà đám học viên ban một lại một lần nữa phát ra tiếng hoan hô. Quý thủy hệ kim toa cao hướng hỏi. Cơ động lão sư, ngài mời chúng ta ăn gì đây? Cơ động sững sốt một chút. Cái này... Các ngươi tự chọn đi. Mặc dù hắn tới sứ hỏa thành cũng không phải trong thời gian ngắn nhưng căn bản là hắn không biết chút gì về tòa thành thị này. tử thần tinh cười hắc hắc nói Chúng ta biểu hiện tốt như vậy hôm nay cơ động lão sư nhất định phải chi nhiều mới được. Để ta tính xem Chúng ta đi xoa hữu tiễn đi. Xoa hữu tiễn Đấy là cái gì? Cơ động có chút nghi ngờ hỏi Cái tên tục khí như vậy không lẽ lại là quán ăn sang trọng hay sao? Nghe cơ động nói mấy lời này tiếng léo nhéo của những học viên trong nháy mắt liền im lặng Ngoại trừ trần tư tuyền đang lặng lẽ lau nước mắt ra Chính học viên khác đều trợn to mắt nhìn cơ động Giống như đang nhìn thấy một tên giả nhân Sao thế? Tại sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Cơ động kỳ quái hỏi. Tân vũ chết chết mắt. Cơ động lão sư, Ngài, Ngài không thể nào ngay cả soa hữu tiễn cũng không biết đấy chứ. Cơ động lắc đầu nói. Không biết. Cái tên tục khí như vậy là cái gì? Trời ạ! Ngài thật sự ngay cả soa hữu tiễn cũng không biết Tử thần tinh không thể tin được kêu lên Cơ động lạnh lùng hơi mũi Ta nhất định cần phải biết hay sao Tử thần tinh cười khổ nói Được rồi Ta phục ngài rồi Soa hữu tiễn nói chung mà nói Hẳn là được coi là một thương hội Thương hội lớn nhất trên đại lục Nghe nói Tài sản của Soa hữu tiễn có thể tương đương với toàn bộ thu nhập quốc khố của năm đế quốc lớn trên đại lục trong vòng 10 năm. Thương hội này đã tồn tại năm trăm năm thời gian. Họ xương bá trong lĩnh vực tự điếm, vận chuyển, tài nguyên, rèn đúc, xây dựng, rất nhiều ngành nghề. Cơ hồ chỉ cần là chuyện có thể kiếm tiền thì bọn họ đều làm. Mà có sắc thái truyền kỳ nhất chính là từ trước đến giờ. Các đời ông chủ của Soa Hữu Tiễn đều là cử quan chiếc tôn cường giả. Họ ở trong thương giới chính là độc nhất vô nhị. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng để Soa Hữu Tiễn có thể đứng vững qua mấy trăm năm. Nghe tử thần tinh giải thích như thế cơ động liền vỡ lẽ ra đôi chút mà gật gật đầu lại có một thương hội như thế sao soa hữu tiễn nghe cái tên thì rất tục khí nhưng lại có thể đứng vững trên đại lục mấy trăm năm qua tài phú có được là con số trên trời hơn nữa còn có người đứng đầu là cường giả cấp bậc chí tôn những thứ này đứng chung một chỗ liền mang đến cho cái thương hội này rất nhiều sắc thái thần kỳ Vậy thì đi soa hữu tiễn này đi. Các ngươi nói hẳn là tự điếm hả? Tự thần tinh nói là tự điếm. Chính là tự điếm lớn nhất sĩ hỏa thành của chúng ta. Tổng bộ của soa hữu tiễn thương hội ở Nam hỏa Đế Quốc chính là ở trong sĩ hỏa thành. Nghe nói, sĩ hỏa học viện của chúng ta cũng có sự tài trợ của soa hữu tiễn thương hội. Ra khỏi sứ hỏa học viện, giống như quần tinh ổn nguyệt. Cơ động được mười học viên vây quanh đi về phía trung tâm sứ hỏa thành. Cơ động còn chưa từng cẩn thận nhìn ngắm tòa thành thị này. Đi trên đường phố, nhìn kiến trúc màu đỏ và màu lam san sát, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng. Địa phương đầu tiên mà hắn đặt chân khi tới thế giới này là Ly Hỏa Thành ở phía tây nam của Nam Hỏa Đế Quốc. Mặc dù kích thước của thành thị đó còn kém xa một trời một vực với xí Hỏa Thành trước mắt này, nhưng cũng là một quốc gia. Phong cách cũng gần giống nhau. Thời gian thấm thoát trôi qua, hắn tới thế giới này đã hơn 10 năm. Mọi chuyện từng trải qua của đời trước đã sớm từ từ quên mất. Trong khi đó một đời này tất cả đều khắc thật sâu trong linh hồn hắn. Nhất là nữ tử khiến hắn ngày đêm tưởng nhớ, thậm chí vượt qua cả rượu ngon mà hắn yêu tha thiết. Chưa từng có một tình yêu oanh oanh liệt liệt thì chắc không thể hiểu được những ngọc bồi cây đắng trong đó. Cơ động không hề có tư tưởng muốn trở về thế giới ban đầu của mình. Cái hắn muốn chỉ là có thể ở cùng một chỗ với nàng, bất luận là trên trời hay dưới đất, nhân gian hay quỷ vực. Cơ động lão sư, ngài nhìn xem, đó chính là soa hữu tiễn. Mu A Co Vung 250920130844 2013 0844 b Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 361 tự điếm xoa hữu tiễn. Dịch A ký. Biên A tốt. Nguồn ban lôn y. Com. Cơ động lão sư. Người xem, đó chính là tự điếm xoa hữu tiễn. Dưới sự hướng dẫn của đám học viên, cơ động đi đến trung tâm sứ hỏa thành. Nhìn theo hướng ngón tay của tử thần tinh liền nhìn thấy một tòa kiến trúc. Đây là một đại lâu có hình dáng kỳ lạ. Nhìn từ bên ngoài giống như sân thể dục có kết cấu hình tròn trong kiếp trước của cơ động. Từ bất kỳ góc độ nào cũng có thể nhìn thấy tòa đại lâu này có hình vòng cung. Toàn bộ tòa đại lâu có màu hoàng kim. Y như được giác vàng vậy. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi phản chiếu ánh sáng lấp lánh tạo cảm giác như mấy tên nhà giàu mới nổi tử thần tinh cười nói lão sư Đây chính là tự điếm soa hữu tiễn Kiến trúc này cũng mang phong cách đồng nhất với thương hội soa hữu tiễn Nghe nói tất cả kiến trúc của thương hội soa hữu tiễn nhìn từ trên xuống dưới đều có hình dạng như thế này Tất cả đều dùng vàng mà tạo thành. Thương hội soa hữu tiễn không hề kiêng kỵ việc mình có nhiều tiền. Bọn họ thể hiện tài lực hùng hậu của mình ở khắp nơi tuy nhiên bọn họ tuyệt đối không ngu ngốc. Nếu không cũng không có khả năng truyền thừa qua nhiều năm như vậy. Lão sư, người cần phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, chi phí nơi này rất mắc đó. Cơ động mỉm cười nói dù sao ta cũng không phải là người suốt tiền. Lần trước ở núi A Nhĩ mạn Sơn đã săn giết được rất nhiều tinh hạt ma thú. Tùy tiện bán một viên cũng đủ cho các ngươi tiêu xài đúng không? Chờ đến lúc trở về ta sẽ phân phát số tinh hạt này cho các ngươi. Nghe cơ động nói vậy đám học viên liền dừng bước. Kinh ngạc nhìn cơ động. Hầu Tân nói cơ động lão sư, không phải học viện quy định rằng tất cả tinh hạt lấy được khi thí luyện sẽ bị tịch thu sao? Lão sư ngài, cơ động cũng ngạc nhiên, hỏi ngược lại còn có quy định như vậy sao? Trần Tư tuyền buồn cười nói cơ động lão sư, mọi hoạt động của học viện không cần dùng tiền sao? chỉ bằng vào chút học phí ít ở kia của học viên thì có thể làm được gì cơ động nói không sao lần này chúng ta thu hoạch tinh thạch cũng không ít nộp lại cho học viện một phần thôi số còn lại sẽ dựa vào thuộc tính từng người mà phân chia các ngươi bây giờ còn trẻ tu luyện vừa mới bắt đầu đi vào quỹ đạo cũng là tới thời điểm cần đến tiền văn nghèo võ giàu Chúng ta là ma sư cần phải có tài lực cường đại sau lưng ủng hộ Giá tiền vũ khí ma lực hẳn là các ngươi đã từng nghe nói Còn có đủ loại sách ma kỹ Giá cả toàn là con số trên trời hết Nghe cơ động nói vậy các học viên đồng thời hoang hô nhiệt liệt Phải biết rằng số tinh hạt đoạt được trong khi thí luyện lần này đều là cấp 5 Cấp 6 Mỗi một viên bất kỳ đều có giá trị liên thành Tân Vũ bước tới bên cạnh Trần Tư Tuyền Cười nói Tư Tuyền Có phải ngươi cảm thấy bó tay bó chân rồi phải không Cơ động lão sư đã là người của ngươi rồi hả Khuôn mặt Trần Tư Tuyền nhất thời đỏ lên Quát lên chớ ăn nói lung tung vừa nói Nàng vừa lấy từ trong túi chứa đồ ra một tấm màn mỏng che trên đầu Lúc này đi ăn cơm không giống với việc thí luyện Trên đường thí luyện hoàn toàn đi bằng đường nhỏ hoang dã không có nhiều người lắm Nhưng nơi này lại là trung tâm thành thị Với dung nhan tuyệt sắc của Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ như nàng sẽ rất dễ bị chú ý Nhìn dung nhan tuyệt sắc của Trần Tư Tuyền bị tấm lụa mỏng che lại Cơ động bất chợt thất thần Trong khoảnh khắc đó hắn phản phất như lại thấy được liệt diễm. Lúc trước nàng cũng hay dùng khăn lụa che mặt như thế. Vừa nghĩ tới liệt diễm, cơ động liền cảm thấy tim mình nhói đau. Cơ động lão sư. Sắc mặt người rất khó coi. Người không sao chứ tử thần tinh từ nãy đến giờ đứng bên cạnh cơ động nên là người đầu tiên phát hiện ra thần sắc cơ động có chút khác thường. Cơ động hít vào một hơi phục hồi tinh thần. Miễn cưỡng trấn định nói không có gì, chỉ là con sâu rượu lại đòi hỏi rồi. Tử thần tinh cười nói không thành vấn đề, đêm nay chúng ta sẽ uống một trận thốn khoái với người. Vừa nói bọn họ vừa đi tới trước cửa tử điếm soa hữu tiễn. Càng tới gần càng cảm thấy tử điếm có một cổ khí chất sang trọng, quý phái bước người tựu điếm hình tròn cao khoảng 20 mét. ít nhất cũng có đến năm tầm. Cho dù ở bất kỳ địa phương nào cũng là địa phương cực kỳ hiếm thế. Cho dù là ở thành thị đệ nhất đại lục Trung Nguyên Thành cũng không có chơi nổi đến mức này. Lúc này đã qua thời điểm dùng bữa trưa. Trời đã xế chiều nhưng trước cánh cổng lớn hai màu xanh vàng rực rỡ vẫn có hai hàng nữ nhân đứng tiếp khác. Những thiếu nữ này thoạt nhìn không tới 20 tuổi, vóc người thon dài, dung mạo xinh xắn. Vừa nhìn thấy nhóm người cơ động tiến đến liền có hai thiếu nữ tiến lên đón tiếp. Mặc dù dung mạo của các nàng không thể sánh bằng trần tư tuyền, thậm chí còn kém hơn tân vũ. Kim toa nhưng ánh mắt cả năm gã nam học viên đều nhìn chăm chú vào các nàng những thiếu nữ tiếp khách này mặc váy ngắn màu vàng cao khoảng một m bảy y phục cục tay để lộ ra hai cánh tay trắng muốt mượt mà váy ngắn chưa tới đầu gối thể hiện rõ cặp chân thon dài thẳng đuột mái tóc dài màu đỏ thắt biếm kiểu đuôi ngựa thả nhẹ nhàng về phía sau ớt vẻ đẹp của các nàng đủ để hấp dẫn đa số nam nhân trên đời Kỳ lạ nhất chính là hai thiếu nữ tiếp khách này có tướng mạo giống nhau như đúc, hóa ra lại là một cặp song sinh. Nơi xa hoa thế này cơ động không phải là chưa thấy qua. Tình huống có vài chục người cùng đứng ngoài cửa tiếp khách hắn cũng đã gặp qua. Nhưng mà tất cả thiếu nữ tiếp khách đều là song sinh thì quả thật đây là lần đầu tiên. 20 thiếu nữ tiếp khách này rõ ràng là do 10 cặp song sinh tạo thành. Không nói đến vấn đề sanh đôi vốn đã không dễ tìm. Trừ phái nam ra, lại còn tuyển chọn vóc dáng, phong thái thùy mị. Sợ rằng bên trong xí hỏa thành cũng rất khó để tìm ra vài người thỏa điều kiện như vậy. Mà ở chỗ này, Các nàng chỉ có thể đảm nhiệm công việc tiếp khác. Vì thế đám nam học viên đang tuổi lớn khí huyết phương cương kia không bị tụ máu nóng lên đầu mới là lạ. Nên nhớ thương hội soa hữu tiễn không đơn giản chỉ là loại có tiền mà thôi. Tuy nhiên tất cả mọi chuyện chỉ có thể làm cho ánh mắt cơ động khẽ kinh ngạc mà thôi. Hừ, nam nhân không có người nào tốt hết, kim toa tức giận hừ lạnh một tiếng. Thư viêm buộc miệng cười thành tiếng, nói toa toa, ngươi không phải là đang ghen tịu đấy chứ. Ngươi nhìn trúng người nào trong bang rồi, đừng có ghen ghét khiến cho mọi người nghi ngờ nha. Ánh mắt trần tư tuyền từ đầu đến cuối đều dừng lại trên người cơ động. Nghe vậy cũng mỉm cười nói toa toa. Ngươi không thể vơ đũa cả nắm như vậy Lúc này hai thiếu nữ tiếp khách đã đi đến trước mặt cơ động Thiếu nữ bên trái cung kính nói tiên sinh Xin hỏi có thể giúp gì cho ngài không Cơ động nói còn phòng lớn không Chúng ta tổng cộng có 11 người Thiếu nữ mỉm cười đưa tay ra mời còn phòng Xin mời các vị khách quý đi theo ta Vừa nói dứt lời Hai thiếu nữ chia ra hai bên nhường đường Để trống lối đi ở giữa Mỗi người đưa một cánh tay ra hướng dẫn mọi người đi vào trong tử điếm Từ ly thấp giọng hỏi tử thần tin các nàng không sợ chúng ta không có tiền thanh toán sao Nhìn trang phục chúng ta cũng không phải quá cao sang quyền quý gì mà tử thần tinh cười hắc hắc nói chuyện ngày ngươi không biết đâu. Ta có nghe nói qua. Tự điếm soa hữu tiễn có một truyền thống. Đó là không cần biết ngươi thuộc dạng khách nhân gì cũng sẽ không cự tuyệt tiếc đãi Cho dù ngươi là một tên thất két nhưng chỉ cần tới đây vẫn để cho ngươi tiến vào dùng cơm như thường. Từ ly sưởng sốt. Nếu không có tiền thanh toán thì làm sao bây giờ? Tử thần tinh cười lạnh một tiếng, nói mỗi người đều có giá trị riêng, không tính tiền cũng không sao. Cho dù biết rõ ngươi không có cũng vẫn cho ngươi ăn. Ăn xong nếu không có tiền trả sẽ tiếp tục có người khác tới tiếp đãi ngươi. Ngươi xài hết bao nhiêu tiền? Sẽ phải ở lại chỗ này kiếm tiền hoặc có người mang tiền tới trả. Sau đó mới có thể rời đi Đơn giản thì rửa chén Rửa dĩa Lau nhà chà cầu tiêu Nếu ngay cả việc này Ngươi cũng không làm được Họ nhất định còn có biện pháp khác Thế nhưng Trong thiên hạ còn không Người dám làm như thế Với thương hội soa hữu tiễn Nếu có thì chỉ là Người nhà bọn họ mà thôi Tiến vào trong đại sảnh tất cả mọi người đều có cảm giác sáng ngời hoa cả mắt. Tuy nói kim tiền xanh vàng rực rỡ không đủ tao nhã. Nhưng mà kim tiền xanh vàng rực rỡ đạt đến trình độ này cũng mang đến hiệu quả cực kỳ rung động. Tất cả vật trang trí trong đại sảnh y y chang như bên ngoài toàn bộ đều là màu vàng. Cột đèn ma pháp khổng lồ bằng thủy tinh cao gần 10 mét treo trên đỉnh. Ánh sáng mỹ lệ chiếu ra bốn phía mang đến cảm giác sang trọng chói cả mắt. Trong phòng khách dùng những tấm bình phong lớn đẹp đẽ ngăn cách thành từng khu vực. Trung tâm là một khu vực trống trải có khắc mười bức đồ án của đồ đằng mười hệ làm thành một vòng tròn. Những tấm hình đồ đằng này không chỉ đơn giản như thế, tất cả đều dùng tinh hạt ma thú nhất dai làm vật liệu. Tinh hạt ma thú nhất dai mặc dù không đáng giá lắm, nhưng từng đồ án đều có kiếp thước 4-5 mét vuông. Như vậy phải cần đến bao nhiêu tinh hạt chứ? Toàn bộ 10 đồ án trị giá ít nhất cũng tới mấy chục vạn kim tệ. Mà đây chỉ là vật trang trí mà thôi. Cho dù là cơ động trong lòng cũng không tránh khỏi than thở. Không hổ là thương hội đã tồn tại 4-500 năm. Từ tòa tự điểm này đã có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề rồi. Lúc trước hắn thật sự không để ý đến chuyện tiêu xài bao nhiêu tiền. Lúc này đã bắt đầu bồn trồn. Chỉ riêng việc trang trí đã như thế, vấn đề tiêu phí sinh hoạt và lương thưởng sẽ tới mức nào nữa chứ? Dưới sự hướng dẫn của cặp thiếu nữ song sinh tiếp khách, bọn hắn đi vào một căn phòng chung lớn. Vừa vào phòng cảm giác cả đám chật thay đổi. Lúc trước là cảm giác sang trọng xa hoa làm cho người ta không dám nhìn thẳng thì không khí bây giờ ngược lại tràn đầy ấm áp. Trên mặt đất có tấm thảm bằng lông màu trắng dày và suốt mấy tấc trải dài, vừa bước lên cảm thấy thật sự rất thoải mái. Bên trong gian phòng mặc dù vẫn trang trí xa hoa như cũ. Nhưng tất cả màu sắc đều dùng loại màu ấm áp. Ngoài trừ bàn cơm lớn đủ chỗ cho 15 người ra. Bên cạnh còn có dãy ghế salon khổng lồ không biết làm bằng chất liệu gì. Bên trong gian phòng mỗi một chỗ trang trí cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng. Có vài phần phong thái trang nhã. Mọi người ngồi xuống cơ động đương nhiên ngồi ở ghế chủ vị. Ghế dựa cao lớn. Sau lưng có nệm lông êm ái ngồi lên cảm thấy rất là thoải mái. Các vị quý khách xin chờ một chút hai thiếu nữ tiếp khách lui ra ngoài. Từ bên ngoài lại đi vào một thiếu nữ khác. Nàng ăn mặc hơi khác biệt so với các thiếu nữ tiếp khách lúc trước. Chỉ là váy ngắn màu vàng. Trên ngực có thêm một đồ án màu bạc. Hẳn là được theo từ tơ bạc. Thiếu nữ đi tới bên cạnh cơ động Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc nhìn soi mói Thì nàng đột nhiên trực tiếp quỳ gối bên cạnh hắn Đưa tay cầm tấm thực đơn mỏng được điêu khắc bằng thủy tinh đẩy tới cạnh cơ động Cơ động lão sư Đây là kiểu phục vụ quý trọng Người không cần phải giật mình Mơ thanh của Trần Tư tuyền vang lên bên tai cơ động Cơ động nhìn sang nàng rồi mới nhận lấy thực đơn thiếu nữ đưa tới. Cả đời hắn mặc dù chưa ra vào chỗ nào xa hoa, nhưng kiểu phục vụ này đúng là trước giờ hắn chưa từng gặp qua. Các học viên kinh ngạc phát hiện, sau khi đi vào nơi này bọn họ đều có cảm giác chưa kịp thiết ứng. Nhưng mà cơ động lão sư vừa tiến vào chỗ ngồi đã lập tức hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Hắn không cố ý làm gì nhưng cử chỉ ưu nhã. Thông dong của hắn rất hòa hợp với phong cách trần tư tuyền. Nhìn qua y như một đôi tình nhân thân mật vậy. Phong phạm cả hai đều vô cùng cao quý chỉ có thể cảm nhận bằng giác quan chứ không thể nào dùng lời để diễn tả hết cái khí chất ưu nhã mà hai người đang vô tình thể hiện ra lúc này. Cơ động quét mắt một vòng qua bản thực đơn bằng thủy tinh trong tay, nhìn qua thì đúng là mắt thật. Sau đó hắn không có dừng lại trực tiếp trả lại thực đơn cho thiếu nữ bên cạnh. Cùng là người trẻ tuổi, ngươi giúp chúng ta an bài đi, món ăn có thể nhiều một chút. Nơi này các ngươi có mấy loại rượu mạnh? Bờ ren đi 30 năm hoặc là quyết kia cũng được. Vâng người thiếu nữ nhận lại thực đơn quỳ lùi ra phía sau hai bước mới đứng dậy mỉm cười nói các vị khách quý có ăn kiêng món gì không mọi người vội vàng liên tục lắc đầu cơ động nhẹ nhàng phất tay lúc này thiếu nữ mới nhẹ nhàng lui ra ngoài cơ động lão sư ngài gạt người ta nha thiếu nữ vừa đi ra ngoài tân vũ không nhịn được cây cú la lên Cơ động nói ta gạt người khi nào? Tân vũ cảm ràm ngài còn nói là lần đầu tiên đến nơi này. Lần đầu tiên đến mà có thể quen thuộc như vậy sao? Ngài hỏi mọi người đi, nhìn bộ dáng của người có giống như lần đầu tới sao? Dáng vẻ tiêu diêu tự tại y như đang ở nhà vậy. Cơ động bất đắc dĩ cười cười chúng ta tới đây là để hưởng thụ sự phục vụ tại sao lại không được tự nhiên. Chẳng lẽ còn phải tự câu thúc bản thân sao những ký ước lưu lại trong kiếp trước không phải hoàn toàn vứt đi. Thân là một đời tử thần, đối với trường hợp này quả thật còn chưa đủ để làm cho hắn khó xử. Tử thần tin ngồi bên cạnh cô động hạ giọng nói cơ động lão sư. Ngài để cho bọn họ ăn bài thức ăn cao cấp nhất Có mắc quá không? Cơ động lắc đầu nói tự điếm có cao cấp tới đâu Thức ăn cũng có giới hạn của nó Không có hạn mức chính là rượu Một khi khống chế được giá tiền rượu chính xác Thì sẽ không có vấn đề gì cả Cùng lắm thì ta cùng các ngươi ở lại rửa chén thôi lúc trước Tử thần Tinh và tự ly nói chuyện làm sao có thể giấu diêm được tai mắt của hắn chứ. Không lâu sau từng dĩa thức ăn đã được đưa lên. Không có ngoại lệ tất cả đều là những món trân quý ấm áp đầy mỹ vị. Đừng nói là từng nếm qua, hầu hết bọn họ còn chưa hề thấy qua. Bên trong đám học viên chỉ có trần tư tuyền là giữ được thần sắc bình thản. Hiện tại trong lòng nàng chỉ quan tâm có một vấn đề, đó là lúc nào mới có thể làm cho cơ động yêu mình. Bây giờ về phần ăn cái gì ở địa phương nào đối với nàng cũng không có ý nghĩa.